Chương 44, Mạc Dư Thâm và Chu Minh Khiêm đụng áo, mừng một đầu năm, Chu Minh Khiêm cho mọi người phúc lợi đầu năm, 11 giờ trưa bắt đầu quay, mọi người có thể ngủ nướng thêm mấy tiếng, lại là một năm mới, sáng sớm tuyết đã ngừng rơi, trời quang mây tạnh, Chu Minh Khiêm ngủ không được nên không muốn để người khác ngủ, anh bắt đầu phát lỳ sì ở trong nhóm, còn phát không ngừng nghĩ, Dư An nhịn không được nhắn tin hỏi anh, "Chu đạo, có phải ngài có chuyện gì cao hứng không?" cao cứng cái rắm, nhờ sự ngu ngốc của mình mà một mình ức ức từ năm ngoái đến năm nay, anh luôn tự cho mình e quay cào, vậy mà lại chết trong tay hề gia ngay đêm giao thừa. Dư An sợ điện thoại anh bị dính virus, nhắc nhở anh, "Chu đạo, nãy giờ ngài phát hơn một vạn rồi." Chu Minh Khiêm trả lời Dư An, "Tôi nhiều tiền." Dư An, Dư An cũng đọc không ít kinh bát quái về Chu Minh Khiêm trên mạng. Có người đào ra Chu Minh Khiêm là con trai duy nhất của một ông trùm trang sức Nhưng mà vẫn không có ai chứng thực, Dư An chưa từng hỏi nhiều việc tư của ông chủ nhà mình, gửi một cái giáp cảm ơn. Vừa nãy cô cũng đoạt được hơn mấy trăm tệ, bây giờ tỉnh táo lại, Dư An nhìn qua chỗ quà sinh nhật của mình. Hề gia và dì Hề mua cho cô rất nhiều quà, quần áo, mỹ phẩm, cái gì cần đều có. Tối hôm qua cô còn nhận được một lời chúc sinh nhật từ một số lạ, cô không trả lời vì biết đó chắc chắn là vỏ dương, ngoại trừ anh ra. Không ai biết ngày sinh nhật này của cô, vực đổ sau giờ, cảnh còn người mất, lúc thổi nến ước nguyện, cô ước rằng hề gia có thể hồi phục hết bệnh. Chu Minh Khiêm vốn muốn cùng cô trợ lý Bạch Nhãn Lang của mình trò chuyện thêm hai câu, ai ngờ mẹ anh gọi đến, "Chu Đạo, có phải năm nay anh lại tiếp tục cô đơn phải không? Anh cũng hơn 30 rồi, anh tính sống hết đời với cái máy giám sát luôn phải không? Đoàn làm phim các anh không có cô gái xinh đẹp nào hả?" Chu Minh Kim một mực im lặng nghe mẹ mình thao thao bất tuyệt mười mấy phút, bị căng nhăn một trận, Chu Minh Kim cất điện thoại, tiếp tục phát lỳ xì, Khương Thầm bị động tỉnh trong nhóm đánh thức, cô không giành lỳ xì, gửi một tin chúc mừng năm mới cho Trình Duy Mạt, Trình Duy Mạt gọi điện thoại qua, hôm nay không quay à? Khương Thầm, buổi trưa mới quay, cô rời giường, kéo màn cửa ra, ánh nắng chiếu xuống nền tuyết lấp lánh chói mắt, cô đưa lưng về phía cửa sổ phơi nắng, đang bận gì à? Cô tắng gǒu với Trình Duy Mặc. Trình Duy Mặc trả lời một nẻo, lát nữa đi chút tép, anh đang xem một tấm hình trong ví, vừa rồi lấy ra, bây giờ lại nhét vào lại. Khương Thấm ôm một cánh tay, "Tôi vào đoàn lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa đến thăm ban lần nào." Trình Duy Mặc, "Cuối năm bận rộn, lý do lý trốn, ngày trước dù có bận mấy anh cũng sẽ thăm ban cô." Khương Thấm, "Tôi không mong rằng ba người chúng ta cứ càng chạy càng xa nhau." Trình Duy Mặc cười cười, Có phải cậu nhập vai sâu quá rồi không? Từ khi nào lại trở nên tâm trạng như vậy? Mấy ngày cuối năm có nhiều bản án chung một phiên tòa, bận đến mức nhà cũng không về được, nào có thời gian đi thăm bạn. Qua mấy ngày nữa tôi sẽ đến thăm cậu. Khương Thấm tạm thời tin anh, khoảng thời gian này, Trình Duy Mặc và Mạc Dư Thâm không có hẹn nhau cùng ăn cơm, qua Tết cũng không tụ tập. Cô không biết có chuyện gì xảy ra, không dám hỏi Mạc Dư Thâm, sợ anh phát hiện ra điều gì thường. Vấn đề nằm ở chỗ Trình Duy mặt, anh không muốn ăn cơm cùng bọn họ, mặt dư thâm đến đoàn phim rồi, cậu có biết tình hình gì bên mặt thì không, yên tâm, tôi và thư ký Đinh vẫn luôn bận rộn chuyện của cậu ấy, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Khương thấm uống một viên thuốc an thần, cô không hiểu biết nhiều về kinh doanh nên không hỏi nhiều, cô nói sơ qua cảnh quay sáng hôm qua cho Trình Duy mặt nghe, nhân vật của cô và hướng lạc là bạn chơi với nhau từ nhỏ. Tình chị em khuê mật hơn 20 năm, cuối cùng vì một người đàn ông mà kết thúc, mang oán hận theo suốt quãng đời còn lại. Vừa rồi Trình Duy Mặc nói cô nhập vai quá sâu, thật ra không phải vậy. Lúc ấy cô nằm trên đống tuyết, nội tâm thống khổ tuyệt vọng này cô thật không mong sẽ phát sinh trên bất kỳ người nào kể cả Trình Duy Mặc hay Mạc Dư Thầm. Bệnh tình của Hề Gia đã ngày một nặng thêm. Tôi hy vọng cậu và Mạc Dư Thầm vẫn sẽ giống như trước kia, không xuất hiện khúc mắc nào. Chúng ta biết nhau sắp được 30 năm rồi." Trình Duy Mặc, Khương Thắm, khi nào cậu quay xong bộ phim này?" Khương Thắm, tầm cuối tháng 3." Làm sao?" Trình Duy Mặc, "Đến lúc đó tôi đưa cậu ra ngoài chơi, cậu nhập vai sâu quá rồi." Khương Thắm không chịu thừa nhận, nhập cái đầu cậu, hung hăng cất điện thoại, cô quay người, nhìn ra ngoài cửa sổ, năm mới cũng như năm cũ, không có gì khác biệt. "9 giờ, dưới lầu đã có người chơi ném tuyết, hè gia vẫn còn chưa dậy." Đêm qua cô đặt báo thức lúc 8 giờ vậy mà bị Mạc Dư Thâm tắt đi trước khi ngủ, Mạc Dư Thâm đã sớm tỉnh, vẫn luôn nằm nhìn Hề Gia. Tối hôm qua anh ăn hết sủi cảo cô gói, 12 giờ, cô còn cho anh một nụ hôn, điện thoại reo, Mạc Dư Thâm nhanh chóng cầm lên, vô ý thức muốn nhấn từ chối nhưng ngón tay lại chậm chạp không làm, là dãy số của ba anh, dãy số này đã mấy năm rồi không hiển thị trên màn hình, lần cuối cùng gọi điện với ba anh đã là mấy năm trước. Sau này anh về Mạc thị, cũng chỉ nói hai ba câu với ba mình trong buổi họp, còn lại cơ bản không giao lưu cùng nhau. Ngày đầu năm mới, anh không biết mục đích của ông gọi cho mình là gì, nhưng chắc không phải ân cần thăm hỏi. Hai giây sau, anh nhấn từ chối. Hề gia mơ mơ màng màng, động tĩnh nhỏ của Mạc Dư Thâm đã đánh thức cô. "Ông xã, chúc mừng năm mới, ngủ thêm chút nữa đi." Hề gia hỏi anh mấy giờ? Sắp 9 giờ rồi. Hề gia bỗng nhiên bật dậy, 11 giờ quay, cô còn không có thời gian đọc lại bút ký á, ông xã, anh ngủ đi, em không kịp rồi. Cô chạy chậm chậm vào toilet, Mạc Du Thâm cũng rời giường, đi lấy quần áo muốn mặc hôm nay, của anh là áo lông màu đen, của hề gia là màu trắng, kiểu dáng giống nhau, là đồ đôi. Sau khi bắt đầu làm việc, mùa đông đến anh cũng không mặc áo lông mà chỉ toàn mặc áo khoác, nhưng đoàn phim quá lạnh, hôm anh đến làng du lịch Trước đó có đi trung tâm thương mại mua quần áo Tết cho Hề gia, sẵn tiện mua cho mình vài bộ, kiểu dáng giống nhau. Nhân viên tư vấn nói đây là mẫu xu hướng năm nay, bên trong có nhiều nhung nên giữ ấm rất tốt. Anh lại mua cho Hề gia thêm một cái đầm len màu xanh sẫm. Hề gia rửa mặt xong, từ toilet đi ra thấy quần áo trên ghế. Cô nhìn Mạc Dư Thâm, "Đây là đồ em mua cho anh à? Đừng tự giác vàng lên mặt mình." Mạc Dư Thâm đưa đầm len cho cô nói cô mặc vào. Hề gia thắc mắc hỏi: Anh cũng biết đi dạo phố nữa hả? Mạc Dư Thâm, không biết, nhưng anh biết xài tiền. Hề Gia cười, hai tay dùng sức xoa xoa mặt của anh, không có thời gian lụng sổm, cô mặt đầm vào, kiểu dáng có chút thô nhưng vẫn ấm áp. Mạc Dư Thâm đưa áo lông cho cô, Hề Gia không chịu, trong phòng nóng, cô không muốn mặc. Thử một chút, anh muốn xem hiệu quả như nào. Ngày đó lúc mua, anh cũng tưởng tượng trong đầu cô mặc lên sẽ ra sao, hẳn là rất đẹp. Hề gia đến bên cửa sổ, mở cửa ra thông gió, dưới lầu có không ít người đang nặng người tuyết, còn có các cô gái nhỏ đang chơi ném tuyết, cửa sổ mở ra, âm thanh vui sướng lọt vào tai, âm thanh này vào tai Mạc Dư Thâm là rộn ràng cởi mở, nhưng vào tai Hề gia lại là tập âm hỗn độn, Mạc Dư Thâm đưa áo lông cho cô, khép cửa sổ lại một chút, Hề gia thích chơi tuyết, cũng thích trượt tuyết, cô bỗng quay người hỏi Mạc Dư Thâm, có phải em với anh từng đi trượt tuyết cùng nhau không? Mạc Dư Thầm lắc đầu, hay người họ chưa từng đi trượt tuyết, vậy là không phải Mạc Dư Thầm, cô mơ hồ cảm giác có một bóng người trượt tuyết cùng cô nhưng lại không có ấn tượng gì, chắc là quý thanh thời đi, Hề Gia mặc thử áo, dáng dài đến bắp chân, nháy mắt ấm áp dậy chịu nhưng do trong phòng có hơi nóng nên cũng nhanh đổ mồ hôi, Mạc Dư Thầm thử túi xem, Hề Gia đút tay vào túi, mò được cái gì đó như là phong thư, cô lấy ra, là hai cái bao lì xì, Mạc Dư Thầm tiền mừng tuổi, một cái là của ông bà nội cho em, một cái của anh cho em. Cái ông nội cho anh anh cũng cho hề da luôn. Hề da mở ra là hai tấm chi phiếu, số tiền trên đó rất được lòng cô, khóe miệng dương lên 45 độ, bước nhanh qua sofa bỏ vào móc tiền, mặt dư thầm, bất đắc dĩ quay đầu nhìn cô, con tưởng rằng cô sẽ vui vẻ cho anh một cái ôm, mặc dù ký ức càng ngày càng giảm, nhưng có hai thứ từ đầu đến cuối cô vẫn ghi tạc trong lòng. Nìm đam mê với tiền, con cấu kích cỡ đồ anh dùng, Hề gia buông bao lì xì, mở sổ lục đến trang cuối cùng, trong này đều ghi chép về tài chính cá nhân của cô, có bao nhiêu tấm thẻ đều đập vào mắt, hôm nay lại thêm hai tấm chi phiếu, bắt đầu từ hôm qua cô đã ngo ngoe nhận được lì xì của ba, mẹ, còn có của anh cả và anh hai, ghi lại sổ sách, Hề gia lật ra trang trước xem lại bút ký, rất đơn giản, mấy phút là xem xong, mặt dư thâm đi qua Từ ở mép bàn, Giả Bồ Tĩnh Bơ nói: "Hôm qua trời lạnh mà em viết cũng không tệ." Hề Gia nhìn sổ, cảm thấy cũng được, chỉ là dấu chấm câu không giống như thói quen thường ngày của cô lắm, khả năng là do hôm qua lạnh tê tái, tay đông cứng lại nên vãng lực nói tóm tắt, vài chi tiết cũng tịnh giảm bớt. Mạc Dư Thâm thấy cô không nghi ngờ gì thì an tâm thở phào, "Mấy tờ bút ký này là anh ghi cho cô sau khi cô ngủ, tập luyện một thời gian dài, nét bút cũng coi như gần giống với của cô." Có thể lừa người được, chỉ có một câu mà anh vẫn luôn luyện ngày qua ngày, luyện xong liền xé toang giấy vứt đi. Hề gia xuống phim trường sớm 10 phút, tất cả cũng đã đến. Ngày đầu tiên năm mới, ngoại trừ diễn viên mặc đồ diễn ra thì mọi người ai cũng mặc quần áo mới, tâm tình cũng tốt lên. Cô thượng đang nói đến chuyện ngày bé, ngày xưa trẻ con mong nhất là Tết về vì đến Tết sẽ có áo bóng để mặc, không giống bây giờ, quần áo nhiều quá mặc không hết. Chị Hề gia, chúc mừng năm mới. Dư An mặc một cái áo lông đỏ truyền thống Trung Quốc, trông rất xinh đẹp phấn khởi, cô có một làn da trắng, không biết là người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người, rất đẹp mắt. Quần áo này là một trong những món quà mà Dì Hề mua cho cô. Không biết ai nói một câu, Mỹ Biên, cô mặc đồ đôi cùng với Chu Đạo Nha. Lời vừa dứt, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Minh Khiêm, rồi lại nhìn Hề gia, nhìn đi, ngoại trừ nhan sắc không giống nhau thì kiểu dáng quần áo giống nhau y đúc. Đây là mẫu chủ đề năm nay của một hãng quần áo xa xỉ đó, thường thì người ta gọi nó là tác phẩm chủ đề là do nó khác những mẫu bình thường khác, nhìn một cái là nhớ ngay, nhưng tác động trực quan của sản phẩm chủ đề là đánh vào sự tò mò của người mua, nói cách khác, cũng không có gì đặc biệt, hề gia dùng sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của mình để nâng cấp vẻ đẹp của cái áo lông này, Chu Minh Kim nhìn ra chỗ khác, vút vút cái bật lửa, thật muốn cởi đồ trên người ra, ai muốn mặc đồ đối với cô chứ? Hề gia cũng lạnh mặt nhìn Chu Minh Khiêm, con người chán ghét này, loại tình huống này đúng là có chút xấu hổ. Dư An hòa hoãn không khí, đây đều là quần áo mà những người đẹp và có tiền mới dám mua. Đúng lúc này, Mạc Dư Thâm xuất hiện, mọi người còn buồn cười hơn, có người nhịn không được bật cười, quả nhiên mẫu này năm nay là hot ai từng. Mạc Dư Thâm và Chu Minh Khiêm đụng áo, giống nhau y đúc, hai người có chiều cao xem nhau, không nhìn mặt thì còn tưởng là anh em sinh đôi. Ba mẹ mua quần áo theo lỗ cho mặc.